các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương 23 suy sụp câu nói của nguyễn nam chúc khiến mọi người im bặt tuy ngữ khí như đùa vui nhưng trong tình hình hiện tại câu này rất có thể biến thành sự thật thi thể của tiểu nhất vô duyên vô cớ biến mất hiện tại đã là ngày thứ ba còn cách tiệc sinh nhật bốn ngày hôm qua tiểu nhất chết thảm người mẹ khóc không ra hình người vậy mà chỉ một ngày sau bà ta đã vượt qua nỗi đau suốt ngày l á i nhải việc chuẩn bị bánh sinh nhật bận b i ệ u ra vào nhà bếp làm gì đó về việc bà ta thật sự đang làm gì chẳng ai biết được tâm lý cả nhóm đều rất nặng nề linh cảm có điều gì đó đang tới gần nhưng nhất thời không cách nào biết rõ nguy cơ đó là cái gì đừng giao giao cho rằng bà cụ và gã thanh niên ở tầng dưới chính là mấu chốt giải quyết vấn đề bèn cùng bọn trương tinh hỏa xuống tầng để hỏi dò thêm chút tin tức nguyễn nam chúc không đi mà cùng với lâm thu thạch ở trong phòng thảo luận một số việc ở bên hai người còn có hứa hiểu chanh tăng như quốc hai nhân vật này sắc m ặ t tiều tụy xanh xao t ự như chỉ một lần đã kích nữa là hoa tàn ngọc nát từ trong nhà bếp xen lẫn giữa âm thanh xào nấu là tiếng hát của bà mẹ cửa phòng ngủ đóng kiến hai đứa trẻ may mắn vẫn còn sống sót không rõ đang làm gì ở trong tăng như quất do căng thẳng mà uống quá nhiều nước ngồi một lát liền đòi đi vệ sinh ông ta chưa đi ngay mà nhìn lâm thu thạch ánh mắt rõ ràng đang cầu khẩn sao vậy lâm thu thạch bị ánh mắt ông ta làm cho lạnh s ô n g x ố n g lưng cậu nói ông nhìn tôi như vậy là có ý gì cậu dư à chuyện là tăng như quất rõ ràng đang xô hổ nhưng cũng nghiến răng nói ra điều cần nói cậu đi chung với tôi vào nhà vệ sinh nhé tôi hơi sợ nhà vệ sinh chung đó chính là nơi lâm thu thạch phát hiện xác chết thai nhi nhìn vào ánh mắt lo sợ của tăng như quốc lâm thu thạch đành gật đầu được đúng lúc tôi cũng đang có nhu cầu thôi thì đi chung đi tăng như quốc mừng rỡ đồng ý vậy là cả hai cùng vào nhà vệ sinh lúc bấy giờ trời đã về chiều tuy mới khoảng ba giờ mà cảnh vật bên ngoài tựa như sắp hoàng hôn bên cạnh nhà vệ sinh có một khung cửa sổ có thể nhìn ra ngoài qua tấm kính lâm thu thạch trước khi đi vào nhà vệ sinh có liếc nhìn cửa kính một cái chỉ thấy một màn xương dày đặc chẳng khác gì khi họ mới tới lâm thu thạch mau lẹ giải quyết nỗi buồn thấy tăng như q u ố c đi vào ô cửa cuối cùng cậu nói tôi chờ ông ở bên ngoài nhé được tăng như q u ố c cười xấu hổ lâm thu thạch ra cửa rút điện thoại ra xem nhận thấy ở đây hóa ra có sóng nhưng ngẫm nghĩ một lát cậu không dám bấm số sợ rằng sẽ gọi tới một nơi kỳ quái nào đó lâm thu thạch vốn tưởng tăng như quất sẽ ra ngay ai ngờ đợi liền bốn năm phút mà bên trong vẫn không thấy động tỉnh trong giây lát cậu cảm thấy có gì đó không ổn có một mùi tanh thoáng bay vào mũi cậu mùi tanh này lâm thu thạch đã từng ngửi thấy vài lần ngay lập tức cậu có thể khẳng định đó là mùi máu t ăn g như q u ố c lâm thu thạch không dám xông thẳng vào trong mà đứng ở cửa lớn tiếng gọi tên của ông ta không có ai đáp lời không gian y ê n ắ n một cách bất an lâm thu thạch do dự trong giây lát rồi sải bước tiến vào vậy nhưng vừa được vài bước cậu liền nghe thấy một âm thanh kỳ lạ khó mà dùng lời để diễn tả âm thanh này trước nay lâm thu thạch chưa từng nghe bao giờ nếu nhất định phải tả lại thì nó giống như tiếng một v ậ t gì đang hút vào vật cứng mà vật cứng này cũng không quá cứng bởi vì lâm thu thạch nghe rõ cả những, những tiếng vụn vỡ nhỏ lâm thu thạch t o á t mồ hôi lạnh cậu lớn tiếng gọi tăng như quất ông có ở đó không vẫn không có ai trả lời phút chốc trái tim lâm thu thạch chùng xuống biết rằng tăng như quất bây giờ lành ít dữ nhiều qua k ẻ hở tấm mảnh ngăn cậu trông thấy chỗ tăng như quốc đi vào ban nãy đang c h ậ m chậm chảy lên láng máu tươi máu theo rãnh nền gạch lan ra xung quanh chớp mắt đã lan đến dưới chân lâm t h u thạch may mà cậu nhanh nhẹn tránh được tăng như quốc ông có ở đó không lâm t h u thạch tiếp tục gọi đồng thời cậu nhận ra vũng máu dưới chân như có linh tính n ó đuổi theo bước chân của cậu tốc độ ban đầu chậm rãi nhưng mau dần lâm thu thạch suýt nữa bị thứ đó dính phải lâm thu thạch chứng kiến cảnh tượng này cũng không dám ở lại nhà vệ sinh nữa cậu vội vàng chạy ra ngoài trở về phòng không xong rồi ta như quất gặp chuyện rồi nguyễn nam chúc và hứa hiểu chanh ngừng cuộc thảo luận ngẩng lên có chuyện gì vậy lâm thu thạch nói tôi đứng ở cửa đợi ông ta kết quả nghe thấy tiếng động lạ đi vào thì trông thấy vụn máu tươi cậu nhíu mày vụn máu đó hình như đuổi theo chân tôi tôi không dám ở lại đó nữa chạy nhanh ra ngoài nguyễn nam t r ú c nói máu tươi anh không bị dính đó chứ lâm thu thạch lắc đầu ồ vậy cũng đỡ nguyễn nam t r ú c nói đi tới đó xem thử còn mấy ngày nữa không thể không có nhà vệ sinh để dùng hứa tiểu chanh nghe lâm thu thạch kể sắc mạch l i bắt đầu xấu đi theo như lời nguyễn nam t r ú c ngoài đời cô nàng này là một diễn viên nổi tiếng cũng không phải lần đầu vào cửa bộ dạng sợ hãi của cô không biết là phản ứng chân thực hay là kỹ xảo diễn xuất nữa l â m thu thạch vì chuyện này mà phân tâm d â y lát nghĩ gì vậy giây phút thất thần của cậu bị nguyễn nam chút nhìn ra ngay không có gì l â m thu thạch lắc đầu anh bắt đầu q u e n dần rồi đấy nguyễn nam chút nói năng lực thích nghi khá đấy nguyễn nam chút đi đầu dáng vẻ không kinh ngạc hay sợ hãi gì cả có lẽ hắn đã sớm dự đoán được cái chết của tăng như quốc l â m thu thạch cũng nghĩ như nguyễn nam chúc tuy cậu không nói được lý do nhưng trực giác mách bảo cậu rằng tăng như quất sẽ là người chết đầu tiên nguyễn nam chúc tiến vào nhà vệ sinh không do dự đi thẳng vào bên trong sau khi quan sát sàn nhà hắn d ạ n dò hai người kia đừng d ẫ m lên máu mới chỉ vài phút máu tươi trên mặt đất đã đông lại thành máu đen như thể chúng ở đó từ lâu lắm rồi nguyễn nam chúc nhảy qua vũng máu nhìn thấy xác của tăng như quất h ắ n khẽ tặc lưỡi chết rồi tiếp đến là lâm thu thạch tiếp cận hiện trường tăng như q u ố c đúng là đã chết chết ngắt cái xác nằm sõng xoài trên đất hộp sọ bị vật gì đập vỡ nát máu tươi bê bết cảnh tượng thê thảm vô cùng thứ hiểu t r a n h bụng miệng bắt đầu nôn khen còn lâm thu thạch thì nhớ đến âm thanh va đập b anh ấy cậu nghe thấy ở cửa nhà vệ sinh bây giờ mới biết âm thanh đó là gì kẻ nào đó đã dùng búa đập lên đầu tăng như quất ừm nguyễn nam c h ú c hỏi hai người có thấy thiếu cái gì không lâm thu thạch đáp thiếu cái gì sau khi cẩn thận quan sát tất cả cuối cùng cậu phát hiện thứ bị thiếu là cái gì bộ bộ bộ não của ông ta nguyễn nam c h ú c ừ không có lâm thu thạch chìm vào im lặng hộp sọ của tử thi bị đập vỡ nát gần như không còn giữ được hình dạng ban đầu đáng lẽ khôi óc ở trong đó cũng phải bánh tung t ó é khắp mặt đất mới đúng vậy mà không hề chỉ có những mảnh xương vụn mẩu thịt nát rải rác mỗi nơi một chỗ mẹ kiếp lâm thu thạch đột nhiên hiểu ra hiếm lắm mới thấy con người này chửi thề chẳng lẽ chúng ta chính là trứng gà nguyễn nam chúc khả năng cao thứ đó lấy óc của ông ta để làm gì nghĩ đến ban nãy có kẻ cưỡi trên người tăng d ư quốc cẩn thận tách hộp sọ ông ta ra để lấy đi ít tạ ốc bên trong sau đó mới đập nát xương sọ lâm tu h thạch không khỏi lạnh người tôi không hiểu chắc chắn là có ý nghĩa nguyễn nam chúc nói cụ thể dùng để làm gì thì từ từ kiểm chứng hắn nói chúng ta đi thôi còn cái xác tính sao lâm tu h thạch hỏi nguyễn nam chúc nói đừng đụng vào đành để ông ta nằm đó một thời gian vậy hắn bình tĩnh mỉm cười nói không chừng chốc nữa cũng bốc hơi luôn mọi thứ xảy ra đúng như lời nguyễn nam chút nói khi những người xuống tầng do thám trở lại thi thể của tăng như quốc đã biến mất chỉ còn vũng máu đông đặc trên mặt đất chứng minh những gì vừa xảy ra không phải là ảo giác tăng như quốc chết rồi đường g i a o g i a o nghe tin như sếp đánh ngang tay sao tự nhiên lại chết lâm thu thạch bám tách lại sự việc thôi được chết thì cũng chết rồi đường g i a o g i a o phản ứng khá lãnh đạm rõ ràng những người có kinh nghiệm đều đã quen với cái chết cô ta cười tự diễu ông ta kể cũng rất may mắn người khác xông vào màn sương mù thì s á t lạnh từ lâu rồi làm sao kéo dài được nghệch ấy ngày lâm thu thạch xác chết đâu tôi muốn xem một chút đường g i a o g i a o nói ở trong nhà vệ sinh lâm thu thạch đáp đợi khi cả nhóm vào nhà vệ sinh liền phát hiện xác chết đã không cánh mà bay chỗ ông ta từng nằm sạch như ly như lâu chỉ s ó t lại một vài vết máu đâu mất rồi đ ừ n g giao giao nói thi thể bị ai mang đi rồi sao không biết nữa lâm t h u thạch lắc đầu chúng tôi ở trong phòng suốt không chú ý đến nhà vệ sinh vả lại chắc chắn ông ta không phải do người giết chết thứ đó muốn mang thi thể đi thì rất dễ nguyễn nam t r ú c liếc nhìn bồn cầu hai lần nói chắc là lôi đi qua bồn cầu sao có thể đ ừ n g giao giao nghi ngờ phán đoán của nguyễn nam chúc trong bồn cầu có mảnh xác nguyễn nam chúc nói còn có tóc nữa sau khi quan sát kỹ những người còn lại nhận thấy đúng như nguyễn nam chúc nói trong miệng bồn cầu nhỏ hẹp thật sự có mảnh xác nổi lên còn có một ít tóc màu đen nếu là ở thế giới thực chuyện kéo xác người qua bồn cầu không thể nào xảy ra nhưng tại thế giới này vốn dĩ không thể dùng logic thông thường để giải thích qua một thời gian quen biết lâm thu thạch phát hiện nguyễn nam chúc có năng lực quan sát cực kỳ nhạy bén có rất nhiều chi tiết bọn họ không chú ý đều không thể qua nổi m ắ t của nguyễn nam chúc nếu không có hắn chuyến đi này của lâm thu thạch e rằng nguy hiểm rất nhiều mấy người thì sao xuống dưới có lấy được thông tin gì không nguyễn nam chúc chuyển hướng qua đường giao giao không đường giao giao không giấu được vẻ bực bội gã thanh niên ở tầng bốn thấy bọn tôi liền sập cửa chắc phải chị ra tay mới được không hiểu sao cùng là nữ mà anh ta chỉ mở cửa cho chị thôi nhỉ lâm thư thạch nghe vậy nghĩ thầm dĩ nhiên bởi vì nguyễn nam t r ú c có nhan sắc các nam thanh niên có mặt ở gần đó gần như đều có chung nhận định nhưng chẳng ai dám nói ra đều giả vờ tỏ vẻ khó hiểu chắc vì tôi cao lớn hơn nguyễn nam t r ú c cũng không vạch t r ầ n sự thật chỉ buông một câu lấp lửng bà cụ thì già lú lẫn rồi đường g i a o g i a o nói tôi để ý thấy trong nhà không còn ai khác bà cụ sống một mình bọn tôi hỏi gì bà ta cũng không nghe ra chỉ biết nói ăn rồi ăn rồi ai cần biết bà ta ăn rồi hay chưa chứ nguyễn nam chút nghe vậy vẻ mặt hơi r ổ i sắc nhưng không nói gì làm sao đây một chút manh mối cũng không có chẳng lẽ chỉ biết chờ đến ngày sinh nhật của bọn nhỏ đừng giao giao than vãn có đợi được không mới là vấn đề vụ tăng như quất chắc là mở đầu thôi trương tinh hỏa nói thường thì chỉ cần có người đầu tiên là sau đó mọi việc sẽ trở nên rắc rối không ai nói gì hứa hiểu chanh bắt đầu thú thiết khóc đừng g i a o g i a o nghe tiếng khóc càng thêm sốt ruột nói cô đừng khóc nữa được không nếu khóc giải quyết được vấn đề thì chẳng ai phải chết cả hứa hiểu chanh vừa nén cơn nứt vừa nói xin lỗi thôi được rồi nguyễn anh chúc cất lời cứ sồn sồn lên cũng chẳng giải quyết được gì hắn nói tiếp cái gì đến sẽ đến thôi đừng giao giao thở dài chỉ đ ặ t chờ thôi chứ biết làm sao sau cái chết của tăng nhiêu quốc bầu không khí trong nhóm trở nên nặng nề hơn nhiều các vị khách không vui nhưng bà mẹ thì tâm trạng rất khác tối đến lại làm thêm vài món ăn có thịt các thực khách nhìn đĩa thịt trước mắt và không ai dám đụng đũa bà mẹ cũng chẳng nề hà một mình ăn ngon lành sức chịu đựng của hứa hiểu chanh kém nhất ăn được hai miếng bánh mì thì rời bàn người mới t r u n g thành g i ả n từ đầu đến giờ luôn kiệm lời cũng định mau chóng về phòng nhưng vừa tới cửa gã chạm m ặ t h a i bé gái xin h ba đang đứng đó các bé gái trước nay hành tung xuất quỷ nhập thần chẳng biết chúng đã đứng đấy từ bao giờ anh có biết tôi là ai không một trong hai đứa bé đột nhiên hỏi t r u n g thành giảng c u n g thành giảng nghe thấy thế đ ậ p bực mình nói mau tránh ra đừng có chắn đường tao đây là lần đầu tiên gã vào cửa thế giới dị thường và những cái chết đột ngột khiến gã rơi vào trạng thái khủng hoảng tột độ h ệ trông thấy hai đứa bé chỉ là một chỉ là mong tránh xa một chút nào có tâm trạng gì mà trả lời câu hỏi của bọn chúng kia chứ anh có biết tôi là ai không bé gái mặc váy q u y ế t không buông tha nó lặp lại câu hỏi của mình tên t h u thạch đang định tới giúp nhưng t r u n g thành g i ả n đã giơ tay đẩy đứa bé qua một bên sau khi chửi tục gã tức giận bỏ đi bé gái bị s ô ngã vào tường c h ậ m chậm đứng dậy con ngươi đen thẳm chăm chú nhìn theo hướng t r u n g thành g i ả n vừa bỏ đi đứa bé bên cạnh khẽ mấp máy môi không biết đã nói gì mà khiến cô chị nở một nụ cười kỳ dị lâm t u thạch dừng bước nhìn sang nguyễn nam t r ú c nguyễn nam t r ú c lắc đầu người này mỗi khi ít nói không ngờ tính tình nóng nảy như vậy đường g i a o g i a o có vẻ không thích t r u n g thành g i ả n cho lắm cô ta nói thêm mấy con bé đó mà cũng dám chọc cô ta cánh một miếng bánh mì thở dài vô vị đợi đến khi ra ngoài nhất định tôi phải ăn một bữa thật đã mới được ai mà không muốn ra ngoài ai mà không muốn trở lại thực tại đầy náo nhiệt sôi động khổ nỗi cuộc đời đa phần không diễn ra theo ý muốn của chúng ta cho nên họ mới phải bị hành xác ở chỗ này bóng tối khi màn đêm buông xuống luôn dễ dàng đẩy con người vào tâm trạng bất an lo sợ lâm thu thạch vẫn nhớ lời dặn của nguyễn nam chúc khi thấy chung thành g i ả n xung đột với lũ trẻ cậu đoán đêm nay sẽ có chuyện xảy ra biết đâu tôi đ o á n sai điều kiện tử vong thì sao nguyễn nam chúc biết lâm thu thạch đang nghĩ gì h ắ n nằm bên lựa lời an ủi anh dễ mềm lòng quá sống trong thế giới này đôi lúc bắt buộc phải hy sinh một số thứ lâm thu thạch không đáp chỉ khẽ thở dài việc này đáng ra tôi có thể ngăn chặn nguyễn nam chúc anh không cần chịu trách nhiệm cho mạng sống của họ lâm thu thạch cười khổ tôi gánh không nổi nhưng ít người chết hơn thì tốt hơn chứ mạng của cậu còn phải dựa vào nguyễn nam chúc dĩ nhiên không dám nghĩ mình có thể làm anh hùng bảo vệ tất cả mọi người ừ nguyễn nam chúc nói sống chết có số có điều nếu lâm thu thạch không quan tâm gì tới mạng sống của những kẻ khác chỉ là một gã gan thỏ ích kỷ nguyễn nam chúc đã chẳng xem trọng cậu hơn mọi người nhưng con người luôn có những mạch mâu thuẫn lẫn nhau căn phòng chật hẹp ánh đèn le lói lâm thu thạch nhấn công t ắ c mọi thứ liền chìm vào bóng tối vì chuyện xảy ra ngày hôm qua họ chuyển sang nằm hướng khác không dám để đầu gần bức tường ngăn cách với hành lang nữa ban đêm nhờ anh nhé trước khi đi ngủ nguyễn nam chút thẳng thắn bày tỏ tôi h ệ nhắm mắt là ngủ như heo không nghe không biết gì hết trừ phi có người gọi tôi tỉnh dậy lâm thu thạch cậu vốn luôn cảm thấy thính tai là một chuyện hết sức khổ sở nếu cậu cũng không nghe thấy gì hết như nguyễn nam chúc thì t ố i biết mấy có thể ngủ trọn m ộ t giấc đến sáng cả hai người đều cho rằng đêm nay trung thành g i ả n chết chắc ai ngờ suốt đêm không xảy ra chuyện gì cả ngày hôm sau khi trung thành g i ả n đến bàn ăn sáng mọi người đều nhìn gã với ánh mắt ngạc nhiên sao mọi người lại nhìn tôi như vậy trung thành g i ả n thắc mắc chẳng ai nói gì tất cả đều cắm cúi ăn bữa sáng hôm nay có cháo và bánh mì ăn liên tục mấy ngày liền bây giờ lâm thu thạch cứ nhìn thấy là nhạt miệng nhưng không ăn thì không được trung thành g i ả n ngồi xuống cầm b á t cháo lên h ú t chưa hớp được mấy miếng đột nhiên gã khựng lại vẻ mặt thay đổi hẳn gã bụng miệng ho sặc sụa sao vậy đường g i a o g i a o ngồi bên cạnh giật nảy mình c á i gì thế này trung thành g i ả n nôn hết số cháo vừa ăn xuống đất trong cháo lẫn cả máu đỏ ngầu gã dùng tay móc họng mấy cái rút ra một vật thun dài ai nấy nhìn thấy vật lạ đều hít một hơi lạnh s u ố n g lưng đó là một cây kim dài bằng ngón tay cái hai đầu nhọn hoách dính đầy máu cũng may chung thành g i ả n không đút vào bụng nếu không chắc là đứt ruột mà chết nhưng dù phát hiện ra miệng gã vẫn bị chiếc kim làm bị thương máu chảy ra r ồ n g r ồ n g mẹ kiếp chung thành g i ả n nổi điên gã ném cây kim lên đất ai thả kim vào bát cháo của tôi vậy không người nào lên tiếng chỉ có im lặng kéo dài cháo này do mẹ mấy đứa nhỏ nấu mà đ ừ n g giao giao nói trước khi bọn tôi đến đây đã bày sẵn rồi chỗ ngồi cũng không theo thứ tự gì cả không nguyễn nam chúc nói t r u n g thành g i ả n thường là người đến muộn nhất bởi vì gã đến muộn nhất nên theo thói quen mọi người t r ừ cho gã chỗ ngoài cùng rõ ràng có người nhắm vào t r u n g thành g i ả n vậy là do bà ta cố tình thả kim vào hại anh ta đ ư ờ n g giao giao bán tiếng bán nghi nguyễn nam t r ú c nhìn c h ầ m c h ầ m vết máu dưới đất rất có thể t r u n g thành giảng i ậ n đến mức cả người phát run lao vào nhà bếp định tìm bà mẹ nói lý lẽ đứng trước gã thanh niên đang nổi cơn tam bành bà mẹ tỏ ra vô cùng bình thản bà ta vẫn mặc t ạ p d ề như thường lệ tay cầm muỗng canh nói tôi chẳng hiểu cậu nói gì có phải bà bỏ kim vào bát cháo của tôi không t r u n g thành giảng nói năng đ í t quản g chỉ tay vào cái miệng đầy máu bà định giết chết tôi bà mẹ lạnh lùng nhìn người đối diện đó là cái nhìn như nhìn một kẻ đã chết những người khác trong nhóm lần lượt có mặt khuyên t r u n g thành giảng đừng kích động trương tinh hỏa kéo t r u n g thành giảng lại ngăn không cho gã xung đột trực tiếp với bà mẹ mấy người đều là lũ nhát cái t r u n g thành giảng lại nổi xung lên cơn tức giận và nỗi sợ hãi khi đột nhiên bị rơi vào thế giới trong cửa mà gã gắn kìm suốt mấy ngày lúc này hoàn toàn bộc phát không ai ngờ ngay sau đó gã lao đến bàn bếp cầm con dao mà bà mẹ thường dùng lên cái gì là thần là quỷ cứ g i ế t hết đi là xong gã vung con dao lên chém thẳng vào người bà mẹ diễn biến đột ngột này khiến tất cả đều sững sờ nguyễn nam chúc phản ứng nhanh nhất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 sự điên cuồng trong m ắ t dành lui đi chỉ còn lại vẻ hốt hoảng và ngơ ngác gã run rẩy nói tôi tôi tôi giết người rồi sao cái thằng thần kinh này đừng dao dao thét lên the thé mày có biết mày đã làm cái gì không tôi, tôi tôi giết người rồi sao trung thành giả nói như sắp khóc vấn đề không phải là mày giết người mà cái thứ mày giết có thật là người không đừng dao dao tôi đã lùi lại nhưng trên người vẫn bị dính không ít máu tươi cô ta nhìn chung thành giảng nói trong k ơ n h giận dữ mày có tin đêm nay bà ta quay lại tìm mày không hả chung thành giảng từ từ đứng dậy xem dáng vẻ có lẽ sắp phát điên gã cứ nhắc đi nhắc lại tôi giết người rồi tôi giết người rồi con dao trong tay rơi xuống đất đây là lý do mà tôi ghét người mới nguyễn nam chúc t ự cầm lên vai lâm tu thạch nói thần kinh mảnh như sợi tóc hở một chút nghĩ không thông là gây họa lâm thu thạch nói giết npc thì bị sao nguyễn nam chút thật ra cũng chẳng sao h á n h dừng một lát rồi nói tóm lại cũng chết nhưng chết thảm hơn một chút lâm thu thạch hết chương hai mươi ba